đoàn bán thú nhân đang tới tốc độ mau lẹ phi thường nháy mắt đã vọt tới trước mặt mọi người có ngưu đầu nhân cầm trong tay cự hình chiến kích thân cao hơn ba thước cũng có người đuôi rắn nhân thân cầm trong tay song đao ngưu đầu nhân công kích đơn giản mà sắc bén quát lên một tiếng lớn liền dùng sức vung lên cự hình chiến kích phát ra một cổ trùng kích phảng phất một thanh trường đao sắc bén vô tình chém một đường thẳng tắp đem toàn bộ cự giải chu trên đường tiến chém thành hai nửa so với ngưu đầu nhân thì mỹ đổ toa càng giỏi cận chiến hơn chủ yếu phụ trách công kích những con quái thoát ra khỏi sơn động chiếc đuôi rắn dài dùng sức bật tới rồi một đao khảm cự giải chu thành hai đoạn rồi lại nhanh chóng rút lui quay lại nhanh đến nỗi chỉ lưu một phiến tàn ảnh không hổ là chủng tộc cường lực xứng danh đao vương Hơn 300 ngưu đầu nhân cùng 200 mỹ đổ toa gia nhập khiến đầu chó nhân và dương lăng đều thấy dễ thở hơn nhiều. Đến khi A Cổ Tô dẫn tinh linh tiến thủ chạy tới thì mọi người rất nhanh chiếm được thượng phong. Cho dù tổn thất nghiêm trọng, nhưng đông đảo cử giải trung vẫn không hề sợ chết lao ra. Số lượng càng khiến kẻ khác khó có thể tin. Hiển nhiên, bên trong sơn động là một cái tổ của chúa nhện, một cái tổ khổng lồ. cự giải chu công kích sắc bén, số lượng khổng lồ, đáng tiếc dưới sự liên hợp đả kích của mọi người liên hợp dù chúng có đem hết tất cả sức lực cũng không thể xông ra được. Ngắn ngủn nửa canh giờ máu đã chảy thành sông, cửa động khẩu chứa đầy thi thể cùng tàn chi toái thể của cự giải chu. Trong lúc đó, bên trong sơn động truyền ra thêm mấy trận phẫn nộ rít gào, nhưng cũng không có tác dụng gì. Đối với giác phong thú cùng tà nhãn các ma thú cấp thấp thì uy lực của tiếng gầm quả vô cùng dữ dội nhưng đối với đám bì thô nhục hậu bán thú nhân thì căn bản không tạo được chút thương tổn gì, nhiều nhất chỉ là lui về phía sau vài bước mà thôi. Sau khi kiểm tra lại nhiều lần dương lăng xác nhận tiếng rít truyền ra từ bên trong sơn động chính là một loại linh hồn công kích khác biệt so với người khác, chỉ đối với hán cùng đám ma thú đã thuần hóa mới có thể gây thương tổn trọng đại. Căn cứ phương tiêm bi giải thích, vưu sư sở dĩ có thể thuần hóa ma thú là bởi vì nắm trong tay linh hồn của bọn chúng, cho nên đối với đòn tấn công vào linh hồn đặc biệt mẫn cảm. Cũng bởi vì như thế, cao dai vô sư chủ yếu tu luyện linh hồn, tu luyện thành công không những có thể công kích linh hồn địch nhân, hơn nữa còn có thể tăng cường năng lực chống cự sự tấn công linh hồn vào mình và ma thú thuần hóa. Thấy cự giải tru không hề sợ chết, không ngừng lao ra. Hồ tộc trưởng lão, ngưu đầu nhân tù trưởng cùng Mỹ đổ toa tộc trưởng thương lượng một lát sau đó quyết định thay nhau thượng trận, dùng xa luân chiến để tiêu hao đối phương thực lực. Dương Lăng cũng chia tinh linh tiến thủ làm hai đội, chỉ huy bọn họ luân lưu tiến lên công kích, còn hắn cưới một sừng thú ở phía sau áp trận, cẩn thận cảm giác trong cơ thể biến hóa. Trong đan điền, viên vu đan nhỏ bằng hạt gạo đang không ngừng khu động vu lực trong cơ thể tự động vận chuyển. Mặc dù chỉ bé bằng hạt gạo, nhưng Dương Lăng có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa khổng lồ vô lực, không thể sánh cùng ngày trước. Ngoài ra, tinh thần lực cũng có tiến bộ rõ ràng, đã có thể hoàn toàn cảm giác được mọi động tĩnh chung quanh. Thậm chí, có thể cảm ứng được nhất cử nhất động của đám Lang Chu Vương đang dũng hình tiến hóa. Thông qua trí nhớ của nó, Dương Lăng biết đại quân Lang Chu đã tiến hóa tới giai đoạn cuối cùng, chỉ cần thêm vài canh giờ nữa là có thể phá vỏ chui ra, chỉ hấp thu một bộ phận năng lượng xong tự mình nhất cử đột phá đến địa vu cảnh giới, vậy vu tháp hấp thu hơn 10 lần thậm chí mấy trăm lần thì biến hóa đến hình dạng gì? Nhớ tới vu tháp thần bí, Dương Lăng trong lòng vừa động, đem ý thức chìm vào đó, mới chỉ một đêm trôi qua, vu tháp không gian đã mở rộng gấp 10 lần có thừa, giữa mảnh bình nguyên xuất hiện một cái ao nhỏ chứa đầy nước trong mát, Tiểu một sừng thú nửa bước không rời Đang canh giữ ở một bên Vô luận là giác phong thú hay là tà nhãn bị thương Đều cũng chỉ cho phép bọn chúng uống một miệng nhỏ Tên nào nếu uống nhiều một ngụm Nó liền phát ngay ra một đạo tiểu tia trước phách tới Nghiễm nhiên trở thành chủ nhân của cái ao Nhìn không giá tiểu tử ngươi lại là một con quỷ hẹp hòi Sờ sờ đầu tiểu một sừng thú Rồi dương lăng tò mò uống một ngụm nước ao Mới vừa vào miệng Hắn đã cảm giác trong cơ thể có một cổ thanh lương khí lưu, xoay tròn trong cơ thể một vòng rồi dần thẩm thấu khắp tứ chi bách hài. Tinh thần rung lên, giống như uống một ngụm tánh mạng nước suối hiếm có. Chẳng lẽ đây là tánh mạng năng lượng biến thành? Nhìn làn nước bích lục, quan sát đám tà nhãn vừa uống một ngụm nước suối đã khôi phục đến bảy tám phần. Dương lăng trong lòng vừa động. Vũ tháp không chỉ hấp thu đại lượng tinh mang năng lượng cùng thạch lâm vu trận tích tụ năng lượng, hơn nữa còn hấp thu đại lượng tánh mạng năng lượng, rất có thể lượng biến khiến cho chất biến. Từ từ tại vu tháp không gian kết thành một ao nước suối, có lẽ thuần hóa tánh mạng thụ miêu đem nó chuyển qua vu tháp không gian thì sinh trường tốc độ sẽ nhanh hơn. nhìn mấy khô mộc chiến sĩ ở phía trước vu tháp đã biến thành che trời đại thụ nhìn bọn họ tươi tốt cành lá càng ngày càng cứng chắc hắn rất nhanh đã nghĩ tới một chú ý theo vu lực càng ngày càng thâm xương trắng tản mát ra từ vu tháp càng ngày càng đậm không chỉ có thể xúc tiến giác phong thù tà nhãn cùng con nhện tiến hóa nhanh chóng hơn nữa còn giúp đẩy nhanh tốc độ sinh trưởng của cây cối nếu đem tánh mạng thụ miêu đến Nói không chừng ngắn ngủn vài năm là có thể thu hoạch đại lượng tánh mạng nước suối. So với tốc độ bình thường sinh trưởng có lẽ sẽ nhanh hơn gấp trăm lần. Căn cứ phương tiêm bi giải thích, vu thuật càng cao cấp lại càng khó luyện. Nếu không có sự trợ giúp của linh đan diệu dược, từ đẳng cấp linh vu tu luyện lên địa vu ít nhất phải mất hơn trăm năm, từ địa vu lên thiên vu e rằng lại phải cần hơn ngàn năm, thậm chí có thể còn lâu hơn. Khó thể tính được chính xác thời gian. Tại cái thế giới xa lạ này rốt cuộc có bao nhiêu linh đan diệu dược. Dương Lăng bây giờ cũng không rõ lắm. Chỉ có thể dám chắc rằng táng mạng chi tuyển quý giá này tuyệt đối không thể có nhiều như mấy con suối thông thường được. Quả thật là bảo vật vô giá. a Nếu có được một lượng lớn táng mạng chi Tuyền đối với tu vi địa vô cảnh giới càng thêm được củng cố, thậm chí có thể nhanh chóng đột phá giới hạn. Chi... ngay khi Dương Lăng chuẩn bị từng bước thăm dò biến hóa của không gian trong vu tháp thì trong đầu đột nhiên xuất hiện một âm thanh ba động quen thuộc. Một lát trầm tư suy nghĩ, bất chợt trong lòng chấn động, cha lại khẩu quyết trong tiềm thức. lập tức thấy Lang Chu Vương dẫn đầu đám chi thủ đại quân xuất hiện trước mặt. Sau khi hấp thu một lượng lớn tinh hạch của cự giải, những con chi thủ đã đạt đến tứ giai cảnh giới, độc dịch phun ra khoảng cách xa hơn gấp đôi. còn xa hơn cả cự giải lúc này giống như cự giải có thể phát ra ba động công kích mục tiêu trên mặt đất lang chu vương đã tiến hóa đến đệ ngũ cảnh giới chính thức bước vào hàng ngũ trung cấp ma thù ngoại trừ năng lực có sự biến hóa một tả một hữu hai bên sườn lại xuất hiện hai cốt nhục căn cứ vào trí nhớ của nó chỉ cần tiến lên cảnh giới cao hơn hai cốt nhục này có thể biến thành hai cánh trở thành phi thiên tri thủ lợi hại lực công kích so với ma thú đồng dai lợi hại hơn nhiều, còn muốn lại tiến dai mới được. Sau khi hiểu được nguyên nhân, Dương Lăng chỉ còn nước lắc đầu cười khổ. Sau khi hạ sát thủy Triều cự giải, hấp thu hơn trăm quả thượng phẩm cự giải tinh hạch, Lang Chu Vương lại chỉ mới có thể tiến hóa từ đệ tứ lên đệ ngũ cảnh giới. Không biết muốn tiến lên đệ lục phải cần bao nhiêu tinh hạch đây a? Từ nguyên lý cộng dồn. Có thể nói mỗi ma thú đều có thể liên tục tiến hóa, nhưng trên thực tế cơ hồ không có khả năng này, đẳng cấp càng cao thì tiến hóa càng khó khăn. Tỷ như cùng hấp thu một năng lượng đồng dạng, chi thù trong thời gian ngắn có thể từ cảnh giới đệ nhất tiến lên đệ tứ nhưng đối với bát giai ma thú độc giác thú thì đừng nói gì là tiến hóa, ngay cả một biểu hiện biến hóa cũng không có. Hiểu được ma thú đẳng cấp càng cao thì tiến hóa càng khó khăn. Dương Lăng cũng không hy vọng tất cả đại quân phong thù, tà nhãn và chi thù đều tiến hóa thành cao cấp ma thù, mà chỉ hy vọng tại mỗi đại quân có một tướng soái đẳng cấp cao dai ma thú chỉ huy đã là thỏa mãn rồi. Chiến đấu lực của mỗi nhánh đại quân không phải chỉ dựa hoàn toàn vào số lượng chiến sĩ, mà chính là dựa vào năng lực phối hợp tác chiến, ma thú đại quân cũng không ngoại lệ. Dương Lăng tin tưởng, Chỉ cần tướng soái phối hợp ăn ý, mỗi nhánh đại quân đẳng cấp trung giai ma thú cho dù đối mặt với một đám cao giai ma thú cũng không phải là không thể đánh một trận. Chúc mừng sinh nhật để thi nở an hai, quả ít lòng nhiều mong đệ vui. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web audio mới com chương 129, song đầu mã chu sau khi liên tục công kích hơn một thời thần. cuối cùng không chỉ có một con nhện càng khổng lồ lao ra mà dường như toàn bộ cánh quân đối phương bị tiêu diệt sạch đúng lúc đó cổ đức dẫn một đám võ sĩ chạy tới trong đó có cả vài vị ma pháp sư tham gia làm thực lực mọi người càng thêm hùng hậu lãnh chủ đại nhân sơn động này rất cổ quái trong một ngày chúng ta không tìm hiểu rõ ràng thì cũng không có cách nào đào được quảng lưu huỳnh với quy mô lớn Sau nhiều lần làm rõ trong sơn động không có cự nhện, hồ tộc trưởng lão trầm ngâm đôi chút nói tiếp. Bây giờ thực lực chúng ta hùng hậu mà lại ở đây đợi chi bằng dứt khoát tiến vào tìm rõ ngọn nguồn. Đúng, phải làm rõ tình hình trong sơn động. Mưu đầu tù trưởng dơ chiến kích sắc bén phụ họa với ý kiến của hồ tộc trưởng lão. Mưu đầu tù trưởng thân thể cao lớn tráng kiện không thua kém gì song đầu thực nhân ma bố lạc tư gia Toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, thoạt nhìn cũng biết là chủng tộc giỏi về cận chiến. Ngoại trừ chiến kích to lớn sau lưng còn có hai cột đồ đằng cao bằng nửa người, mặc dù tuyết đang rơi vẫn chỉ mặc tấm áo mỏng lộ rõ cơ bắp khỏe mạnh, vẻ ngoài vô cùng hoang dã bạo lực. Nhìn qua ánh mắt của mọi người, Mỹ độ toa tộc trưởng khe khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của hồ tộc trưởng lão. Khác với ngưu đầu tù trưởng trên người nàng mặc bộ giáp giấy, Tả hữu hai bên là bốn cánh tay cầm loan đao tỏa hàn quang lập loè Nhìn tốc độ như bay và đao pháp sắc bén, Dương Lăng không hề hoài nghi về sức chiến đấu của họ. Việc này không nên chậm chế, đi thôi, nhanh chóng làm rõ tình hình bên trong sơn động Thấy A Cổ Tô dẫn đám dã man nhân chạy tới, còn có cả bọn cổ đức từ xa chạy lại, Dương Lăng liền đồng ý với hồ tộc trưởng lão. vì số quạng lưu huỳnh lộ thiên to lớn và lượng tinh mạch khổng lồ dưới đất lại không có bán thú nhân hắn không thể không tiến vào tìm hiểu rõ ràng huống hồ lại có nhiều mỹ đổ toa và ngưu đầu nhân cường mạnh thế này sau khi sắp xếp thỏa đáng xong mọi người trật tự vững chãi từng bước tiến vào trong sơn động đi đầu mở đường là ngưu đầu nhân thân thể cường tráng cẩu đầu nhân theo sát sau chịu trách lực lượng hỗ trợ từ xa cho ngưu đầu nhân là nhóm người trung tâm như Dương Lăng, Cổ Đức và Hồ tộc trưởng lão, vòng trong là các tinh linh tiễn thủ phụ trách tấn công từ xa, vòng ngoài là mỹ độ toa và thực nhân ma kiếm tấn công phòng bị. Cuối cùng do các dã man nhân cường mạnh có nhiệm vụ đoạn hậu. Trước khi đi, Dương Lăng lưu lại cho A Cổ Tô 300 thực nhân ma 50 tinh linh tiễn thủ và 20 dã man nhân để ứng phó với tình huống bên ngoài. cộng thêm cổ đức mang đến hơn 200 võ sĩ vừa vặn hợp thành một đại đội 600 người. Đủ để ứng phó với việc đột biến và giữ đường lui cho mọi người. huyệt động nhện nhện rất lớn, địa hình bằng phẳng, mọi người đi lại thoải mái không có trở ngại. Ngoại trừ có mấy con nhện nhỏ ra hoàn toàn không gặp quái vật nào. nhưng không biết vì sao dương lăng luôn cảm thấy cảm thấy bất an càng vào sâu càng lộ rõ lúc đầu ngoài những mạng nhện lớn nhỏ ra hai bên vách động không có gì đặc biệt nhưng càng vào sâu bên trong hai vách động lại xuất hiện các bức bích họa khắc những dãy núi nhấp nhô liên miên biển cả vút tận chân trời thậm chí có cả bầu trời mênh mông đầy những vì sao lớn nhỏ khi vượt qua một ngã rẽ Mọi người bước vào một thông đạo lớn lát đá hoa cương ngay ngắn, cách mỗi đoạn lại có một miếng tinh thạch phát sáng. Trong ánh sáng âm u có thể thấy được bức bích hoa có những thay đổi đáng kể khắc đầy những hình vẽ, có hình phi long hai chân giữ tợ, có tòa thần miếu cổ kính còn có cả đàn tế quỳ lại nghiêm trang. Lẽ nào, đây gọi là thần tích? Tiếp tục quan sát, dương lăng trong lòng càng nghi hoặc. Bằng vào văn minh khoa học kỹ thuật của thời đại này thì không thể hiểu được hình dáng trạng thái của tinh cầu. Càng không nào vẽ được bầu trời chân thật vi diệu, không có đủ quyền lực thì không thể nào tạo được một sơn động khổng lồ như vậy. Dương lăng nghi hoặc trùng trùng, hồ tộc trường lão cũng không ngoại lệ, càng vào sâu bên trong mặt trường lão càng ngưng động. Có không ít bích họa đã từng biết đến, ẩn ước như cảm thấy đâu đó không đúng nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được. Đi bộ sau nửa canh giờ mọi người đến một ngã ba cổ quái Hai vách thông đạo bên trái khắc những cao dai ma thú như phi long và sư tử nhe nanh gầm rú Thông đạo giữa khắc họa những hội tế lễ trang nghiêm và thần miếu cổ kính Thông đạo bên phải khắc đầy hòa diễm sung thiên và ác ma tay cầm liêm đao Phi long, thần miếu, ác ma Nhìn lối đi âm trầm, phi long và ác ma sống động như thật Đừng nói tinh linh tiễn thủ, mà ngay cả ngưu đầu nhân cường bảo cũng cảm thấy mối nguy hiểm mơ hồ. Mọi người vốn cho rằng Sơn Động chỉ là tổ của một con nhện cái. Đi hồi lâu mới thấy sự tình vượt xa mình dự đoán tưởng tượng. Đang lúc mọi người không biết nên đi về hướng nào. Đột nhiên, trong phía sâu Sơn Động truyền ra tiếng rít gào. Hù ôm, phảng phất một trận kình phong táp vào mặt, y phục kêu phần phật. Trong nháy mắt tiếng gầm khủng bố đã truyền đến gần người, Dương Lăng cảm giác vu đan trong cơ thể xoay tít, vu lực hổ thể chuyển động rất nhanh trong người. Cả người phát ra một tầng hồng quang ẩn hiện, ngăn trở sóng thanh công kích đến. Nhưng dù vậy vẫn cảm thấy toàn thân chấn động, không tự chủ được kêu lên một tiếng đau đớn. Đại nhân, cẩn thận! Sau lúc hoảng hốt, cổ đức cẩn thận vung tay tạo một màn trục nhỏ bảo vệ cho Dương Lăng. Thân là một đại ma pháp sư hắn cảm giác được tiếng ngầm ẩn chứa công kích tinh thần cường đại, đối với Dương Lăng có tổn thương đáng kể. Lĩnh chủ đại nhân, người không sao chứ. Khiếp sợ qua đi, hồ tộc trưởng lão vội vàng nhìn Dương Lăng, sắc mặt càng thêm trầm trọng. Luận về khả năng đơn đả độc đấu, Dương Lăng thân là triệu hoán sư đi cùng đoàn người không hề lộ diện. Nhưng nói về thực lực chân chính sợ rằng tất cả mọi người cộng lại cũng không mạnh bằng hắn Hồ tộc trưởng lão tin tưởng Chỉ cần Dương Lăng gọi ra đại quân ma thú với đội hình hùng mạnh E rằng nguyêu đầu tù trưởng cường hãn cũng khó sống sót mà xông đến trước mặt hắn Đối phó với quái vật khủng bố bên trong sơn động dù không có ngưu đầu nhân hay mỹ đổ toa cũng được Nhưng không có Dương Lăng thì căn bản có thể nói không có phần thắng nào Yên tâm Không có việc gì. Sau khi hít một hơi thật sâu, Dương Lăng cảm giác không có thương tổn thực chất nào. Sau khi ngưng kết Vũ Đan, năng lực chống lại công kích linh hồn mạnh lên rất nhiều. Nếu như trước đây hai ngày, sợ rằng chỉ một tiếng gầm cũng có thể làm cho chính mình thổ ra mấy ngụm máu tươi. Căn cứ phương tiêm bi giải thích, người có linh hồn càng mạnh thì càng mẫn cảm với công kích linh hồn. Chính bởi vì thế cho nên cùng là tiếng ngầm như nhau nhưng mưu đầu nhân, dã man nhân và thực nhân ma ngược lại an toàn nhất Thứ đến là các ma pháp sư như cổ đức và hồ tộc trưởng lão, còn dương lăng bị ảnh hưởng nhiều nhất vu sư rất mẫn cảm với công kích linh hồn, khi công lực không đủ rất dễ bị trọng thương Nhưng chỉ cần tu luyện đến trình độ nhất định thì năng lực chống lại công kích linh hồn gia tăng gấp bội Thực nhân ma và dã man nhân vượt xa linh hồn bạc nhược. Chính vì thế, Dương Lăng mới không bị tổn thương mang tính thực chất. Nếu như chưa tiến vào địa vu e rằng hắn sớm phải lui ra ngoài rồi. Nhìn ba thông lộ âm trầm, mọi người trần chờ một hồi lâu rút cuộc không biết phải đi đường nào. Nhưng chẳng ai đề nghị chia ra hành động. Trong sơn động âm trầm này tách nhóm là hành động ngu ngốc nhất. Sẽ bị quái vật ẩn tàng tấn công. Đáng tiếc. Giác phong thú khó mà ngăn cản được tiếng gầm khủng bố. Nhớ lại tiếng gầm hàm chứa công kích linh hồn. Dương lăng bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn, nếu không có tiếng gầm khủng bố đó. Phái giác phong thú đi dò đừng là lựa chọn hay nhất. Nhưng ngay gần ổ của quái vật. Phái chúng đi khác nào tự vẫn. Có đi mà không có về. Lĩnh chủ đại nhân, người rút cuộc quyết định đi lối nào. Tất cả chúng tôi đều nghe theo. Sau khi thương lượng. Hồ tộc trưởng lão đại biểu bán thú nhân lấy dương lăng làm thủ lĩnh, nghe chỉ huy và sắp xếp từ hắn. Vô luận là thể chất hay là lực lượng, nhân loại trời xanh so ra kém hơn cường hãn bán thú nhân cùng thú nhân. Nhưng nói đến năng lực lĩnh quân cùng ứng biến trên chiến trường lại là chủng tộc có trí tuệ xuất sắc nhất. Mặc dù không chào đón loài người, nhưng rất nhiều chủng tộc không thể không thừa nhận điểm này. Bán thú nhân cũng không ngoại lệ. Trong suy tính của hồ tộc trưởng lão Dương Lăng có thể dựa vào thực lực của hắn đánh lui ban đồ đế quốc hàng vạn danh hắc giáp quân, vững vàng nắm giữ quyền trí huy duy xâm chấn, tự nhiên hắn phải có bản lãnh hơn người. Hơn nữa, trong cả đoàn người thì thế lực của hắn cũng cực mạnh, ngoài việc tùy thời có thể triệu hồi ra ma thú đại quân còn có gần trăm tên tinh linh tiến thủ, dã man nhân cùng mấy trăm danh thực nhân ma đã chiếm một nửa thực lực. Tất cả đều nghe tự mình phân phó. Biết hồ tộc trưởng lão đẩy cho mình cái khó, Dương Lăng lắc đầu cười khổ, nhưng cũng không chối từ. Chỉ cần có kế hoạch cụ thể, thuận lợi giết chết quái vật bên trong sơn động xong không chỉ có thể vững vàng khống chế được toàn bộ thế cục của sơn cốc, hơn nữa còn có thể đặt cột chủ cho việc thu phục các bộ lạc bán thú nhân ở Đạt Lạp khắc sơn mạch, một mũi tên hạ hai chim. Không bỏ con săn sắt sao bắt được con cá rô. Trầm ngâm một lát sau, nhìn cái động khẩu âm trầm dương lăng quyết định đánh cược một chuyến. Chuẩn bị dù phải hy sinh vài con rác phong thú cũng phải biết rõ ràng đường đi. Không ngờ, ngay lúc hắn chuẩn bị đặt chân ngồi xuống thì ấn ký hình tháp nơi mi tâm đột nhiên kịch liệt nhảy lên. Liền đó, thiếp thân hộ vệ một sừng thu hoàm một tiếng kêu lên, rất nhanh. chung quanh liền truyền đến một trận xa xa thanh khiến kẻ khác lạnh sống lưng. Mau, bày trận, mau, kinh hãi, dương lăng lớn tiếng hạ lệnh, chút nào không dám chậm trễ. Kinh nghiệm qua mấy chàng sanh tử đại chiến khiến hắn bản năng cảm giác được một mối nguy hiểm chưa từng có. Dưới sự hiệp trợ của hồ tộc trưởng lão, rất nhanh, mọi người đã hình thành một đội hình khẩn mật ngay trên thông đạo rộng rãi. Bưu hãn miêu đầu nhân cùng thực nhân ma ở phía trước phụ trách tấn công phạm vi gần dã man nhân cùng mỹ đổ toa cản phía sau để phòng địch nhân đột nhiên từ sau lưng xông ra những người còn lại đứng ở giữa để tiếp ứng theo một tiếng quái khiếu chói tai từ cả ba xóa khẩu đều dũng xuất đại quần quái vật trên cổ có hai cái đầu to thân thể đầy lông mau cứng như lông nhím một tả một hữu đều có đôi móng ngựa chắc chắn Hàm răng sắc bén hàn quang lòe lòe Dưới mông còn có cái đuôi như đuôi lợn Thoạt nhìn quỷ dĩ vô cùng Song đầu mái chu Trời ạ là song đầu mái chu Nhìn đại quần quái vật đột nhiên xuất hiện Thấy rõ ràng bộ dáng dữ tợn của chúng Rồi hồ tộc trưởng lão thất thanh kêu to Nắm chặt chiếc pháp trưởng trong tay Chúc mừng sinh nhật để thi nở an hai Quả ít lòng nhiều mong đệ vui Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyển audio mới Chương 130 Cửu vĩ hồ dò khắp trí nhớ của lang chu vương cùng thú một sừng Dương lăng cũng không tìm được manh mối gì về song đầu mã chu tới Cùng là loại kinh khủng gì khiến hồ tộc trưởng lão hoảng sợ đến thế Đám song đầu mã chu giữ tợn rất nhanh cho Dương lăng kiến thức về thực lực kinh khủng của chúng Sau khi rít lên một tiếng lớn Đám song đầu mã chu tăng tốc bay về hướng mọi người đang đứng Khắp thân chúng tỏa ra quang mang đỏ sậm, đừng nói trường cung của tinh linh tiễn thủ, ngay những ngọn thương của cậu đầu nhân khi tiếp xúc với quang mang đỏ sậm đều vang lên những tiếng đinh đinh rồi bật đi, tựa như va chạm phải một tầng bảo vệ vô cùng cứng rắn. Ma thuật, phóng ra ma thuật, mau, phá ngay tầng huyết thuẫn của chúng, tuyệt không để chúng tiến đến đây, chỉ sau một thoáng. Hồ tộc trưởng lão nhanh chóng lớn tiếng nhắc nhở mấy tên ma pháp sư triệt phá huyết thuẫn ma pháp thiên bẩm của đám song đầu mã chu. Theo các điển tịch còn lưu lại, song đầu mái chu là một loại biến dị ma thú bị địa ngục ma thần nguyền rùa. Chúng không chỉ có lực công kích mạnh mẽ mà còn có huyết thuẫn ma pháp trời sinh có thể phản xạ đến một nửa công kích, lợi hại vô cùng. Nếu bị chúng dính phải, hậu quả thật khó tưởng tượng. Được hồ tộc trưởng lão nhắc nhở, đám ma pháp sư quanh cổ đức liền tận lực khu trừ huyết thuẫn ma pháp trên thân song đầu mái chu. Đáng tiếc, tốc độ của đám song đầu mái chu quá nhanh, số lượng lại quá nhiều, căn bản không thể nhất thời xua tan đi được. Nếu không có thực lực cỡ ma tầm sư, không ai thi triển được tịnh hóa ma pháp trên phạm vi rộng lớn. Trong thời điểm nguy hiểm, thực nhân ma và ngưu đầu nhân liền ra tay. Gào lên một tiếng, xong đầu thực nhân ma bố lạp tư ra xuất ra tả hữu hai bên thân người huyết quang hoàn bán kính năm thước, không ngừng chuyển động bồn vụt. Mấy trăm thực nhân ma phía sau thấy máu liền cuồng hóa, chỉ thấy thân thể thực nhân ma biến thành một khối cao lớn sừng sững. Ra tay hiện ra những mạch máu to lớn có thể thấy rõ, phảng phất trong khoảng khắc cả thân chúng đều hóa lớn, mắt xạ huyết quang, cử đại địa lang nha bổng đánh tới. Thường chỉ sau một tiếng, bang, một bổng đã khiến một song đầu mãi chu đầu óc choáng váng. Thực nhân ma vốn đã nổi danh thực lực cường hãn, sau khi cuồng hóa thì thực lực lại đạt tới mức khó đoán định nổi. Một bổng giáng xuống, ngay cả không khí cũng bị ảnh hưởng tạo ra những tiếng suy suy. Đám song đầu mãi chu dù có huyết thuẫn che chở có thể phản lại tới một nửa lực công kích nhưng hiện thời đã không thể chịu nổi một bổng toàn lực từ thực nhân ma. đối mặt với đám song đầu mã chu hung dữ thì cuồng hóa thực nhân ma sử dụng lang nha bổng cường hãn một đập là biến đối phương thành u mê đầu óc còn ngưu đầu nhân lại dùng đồ đao vô cùng sắc bén để chém giết ngưu đầu nhân tù trưởng chỉ huy thủ hà gồm mấy trăm danh thủ ngưu đầu nhân nhịp nhàng phát ra từng đợt ba lãng đánh tới địch nhân chỉ cần trong khoảng cách chừng vài chục bước với ngưu đầu nhân là song đầu mã chu phải chịu cảnh thân xác bị xẻ đôi hơn thế Mưu đầu nhân tộc còn có một công kích đặc dị là chiến tranh tàn đạp, lợi dụng sức phản chấn từ mặt đất, bật người phát ra một vòng địa chấn, chỉ cần trong phương viên tầm 30 bước, song đầu mãi chu tựa như bị trùy dáng, choáng váng đầu óc, liền bị đám thực nhân ma thừa cơ diệt sát. Bán thú nhân có rất nhiều chủng tộc, ngay cả hồ tộc trưởng lão cũng không rõ là có tất cả bao nhiêu. Nhưng nói về chiến năng đại quy mô nếu như Ngưu Đầu Nhân nguyện đứng hàng đệ nhị thì tuyệt không có chủng tộc nào dám xưng đệ nhất, ngay cả sư nhân Ba Tơn Dũng mãnh cũng không ngoại lệ. Hơn 2.000 năm trước, La Tư Đế Quốc Khai Quốc Quốc Vương A Tư Đốn Duy Lạp từng nói rằng nếu bán thú nhân có đại quân 20 vạn Ngưu Đầu Nhân thì dù không có thánh giai cao thủ tỏa chấn, đám bán thú nhân cũng đủ lực thành lập đế quốc lãnh địa độc lập. Còn nếu bán thú nhân sở hữu đến 80 vạn tinh nhuệ ngưu đầu nhân võ sĩ, bán thú nhân tộc có thể nuốt trọn Thái Luân Đại Lục, chiếm luôn ba đại lợi Á Bình Nguyên. Đáng tiếc, hóa công rất đổi công bằng, ngưu đầu nhân cường hãn vô song nhưng số lượng thực sự quá ít ỏi không đủ gây nghi ngại cho nhân loại. Hàng nghìn năm qua, chiến tranh liên miên lại phải sinh sống trong môi trường ác liệt. Số lượng mưu đầu nhân không hề tăng lên mà chỉ ngày càng giảm đi Tính trên toàn bộ Thái Luân Đại Lục Kể cả lượng già cả yếu đuối Số lượng mưu đầu nhân phòng chừng còn lại khoảng một vạn Sống giải rác ở các hoang sơn giã lĩnh Chủ vững sau lần phản kích thứ nhất Thực nhân ma và mưu đầu nhân không hẹn mà cùng kề vai sát cánh sông lên lần nữa tiến hành công kích nhanh chóng Tựa như cảm giác tương thông Thực nhân ma đảm nhiệm vai trò kìm hãm Song Đầu Mã Chu, một bổng khiến đối phương choáng váng, Ngưu Đầu Nhân liền đó lao tới một đao trực tiếp tiễn địch nhân xuống Tuyền Đài. Trên chiến trường, Song Đầu Thực Nhân Ma cùng Ngưu Đầu Nhân tù trưởng thực lực hãn thế, uy mãnh vô song không khỏi làm ngoại nhân chú ý. Song Đầu Thực Nhân Ma ra trì huyết quang hoàn khiến cho bất kể là thực nhân ma hay Ngưu Đầu Nhân đều cuồng hóa lên. Ngưu đầu nhân tù trường lại sử dụng nại lực quang hoàn khiến dũng khí cùng chiến ý của võ sĩ Trấn Hưng cùng tỉnh Tàu, thân thể tràn trề khí lực. Thực nhân ma cuồng hóa một kích trí mạng còn Ngưu đầu nhân dùng kích ba cùng chiến tranh tàn đạp, hơn nữa còn có nại lực quang hoàn, phối hợp nhịp nhàng. Binh chủng vốn từ thế tương khắc nay lại thể hiện sự ăn ý không ngờ trong thời khắc này, từ thông đạo trên cao nhìn xuống. Tám cước tề phi đánh sâu vào lực lượng song đầu mãi chu, một trắng huyết địa, đám song đầu mã chu giờ nửa bước còn không tiến được, lại bị đồ đao chém giết cơ hồ không có cơ hội nhỏ nhoi chiến thắng nào. Song đầu mãi chu thực lực cường đại vô cùng, nếu chúng gặp phải đối phương không thiện chiến trong cự ly gần như đám tinh linh tiễn thủ thì có thể nháy mắt thu thập một đại cục, đáng tiếc lần này chúng gặp phải đám thực nhân ma. Song đầu mãi chu sở hữu răng nanh sắc bén không ngại ngạnh chiến với phiến đao sắc bén Đáng tiếc lần này chúng gặp phải đệ nhất trọng binh mưu đầu nhân Chứng kiến đám song đầu mãi chu tổn thất thảm trọng Đội hình rối loạn Nhóm dương lăng thở ra một hơi dài Nhưng ngay khi mọi người mừng rỡ chuẩn bị gạt mồ hôi lạnh Từ sâu trong sơn động bỗng truyền ra một tiếng rít gào phẫn nộ Tức thì đám song đầu mãi chu như bị thúc giục không còn ý kỷ chuyện sinh tử Dường như điên cuồng muốn cắn xé thực nhân ma cùng ngưu đầu nhân dù có phải thảm tử đương trường. Thí huyết, điên cuồng, vong mạng. Bởi tiếng gầm gừ kích động, đám song đầu mái chu hiện nay như mất đi linh trí. Điên cuồng tiến công, trên người lại ngưng kết một tầng huyết thuẫn. Lúc này thực nhân ma có hung hăng một bổng dáng xuống liền phảng phất như đập phải xác một con rùa ngàn năm. Cho dù đối phương có choáng váng thì bản thân huyết khí cũng nhộn nhà. Liên tục chịu lực phản chấn, có thực nhân ma thậm chí huyết dịch đã ứa ra nơi khóe miệng, tựa hồ thủ nội thương nghiêm trọng, tình thế dị biến, áp lực đè nặng lên thực nhân ma và ngưu đầu nhân. Có kẻ bị song đầu mái chu sau khi cuồng hóa đánh bay đi, kẻ khác lại bị chúng cắn trước khi chịu chết khiến máu chảy ròng ròng, thấy sự biến đổi bất lợi, song đầu nhân ma và ngưu đầu nhân tộc trưởng lại càng ra sức. đôn đốc võ sĩ kiên cường giữ vững thế trận cổ đức cứu những chiến binh bị thương mau đối mặt với sự phản kích điên cuồng của song đầu mái chu dương lăng không dám chậm trễ xuất ra một nhóm dã man nhân sau đó chỉ huy một nhóm cẩu đầu nhân mang những thực nhân ma và ngưu đầu nhân bị thương ra khỏi chiến trường cho cổ đức cùng ma pháp sư cứu chữa chứng kiến thực lực cường hãn của ngưu đầu nhân trong lòng dương lăng nổi lên một ý niệm Hy vọng trước khi đại thành với đám ma thú đại quân, hắn có thể thu phục được đám mưu đầu nhân và thực nhân ma cường hãn thành một binh đoàn. Với năng lực chiến đấu xuất sắc thế này lại bổ sung thêm trọng giáp, thật không nghĩ ra thực lực chiến đấu sẽ đến đâu. Quát lên một tiếng lớn, dã man nhân dơ xa luân bàn cùng đại tiểu cử phủ gia nhập chiến trường, cứ năm người một tổ liên hợp công kích đám song đầu mã chu hiện đang cuồng phát thú tính. so với thực lực cường đại của thực nhân ma và ngưu đầu nhân có kém hơn về phương diện tác chiến nhưng dã man nhân lại nhìn hơn về mặt tốc độ và lực bạo phát kinh người đám dã man nhân hung bạo này khiến cho đám song đầu mã chu chịu khổ đau ghê gớm được cầu đầu nhân mỹ độ toa và tinh linh tiễn thủ bảo vệ cổ đức cùng hồ tộc trưởng lão các ma pháp sư tận tình thi triển các loại ma pháp tùy ý công kích nhưng đáng tiếc không ảnh hưởng mấy đến song đầu mã chu Hỏa tường, băng trùy, lôi điện, tầng tầng bất tận, thân là đại ma pháp sư, cổ đức và hồ tộc trưởng lão ma lực bất phân cao thấp, hai người thay phiên hành động thi triển hoàn nguyên thuật chữa trị cho những thực nhân ma và ngưu đầu nhân bị thương. Ma thú huyết châu ngưng tụ từ sinh mạng của ma thú không chỉ tức khắc bổ sung tinh huyết và vô lực mà còn có thể bổ sung tính mạng lực và ma lực. cho nên thấy không ít thực nhân ma cùng ngưu đầu nhân trọng thương dương lăng không chút do dự móc ra một bốc đầy ma thú huyết châu để cho bọn cổ đức dùng vào việc chỉ thương khi kịch chiến mới nổ ra, song đầu thực nhân ma bố lạp ra tư vận dụng thị huyết quang hoàn phóng ra tia sáng kỳ dị, sau đó đến lượt ngưu đầu nhân tù trưởng dùng nại lực quang hoàn khiến mọi chiến binh đều trở nên dũng mạnh, ngưu đầu nhân tù trưởng không ngừng di chuyển. bất kể là thực nhân ma dã man nhân hay ngưu đầu nhân chỉ cần tiếp xúc với nại lực quang hoàn đều cảm thấy tinh thần rung động trong nháy mắt khôi phục được tuyệt đại bộ phận khí lực thí huyết cuồng hóa nại lực quang hoàn lại có ma pháp sư tận tình cứu chứa thương thế trợ chiến và hậu thuẫn nên đám dũng sĩ vẫn vững vàng dần dần giành ưu thế chờ khi cánh tay dương lăng vừa vung lên Mơ đu sơ tộc cũng xông vào gia nhập chiến trường Đám xong đầu mái chu tức thì chiến bại chỉ còn đường lui Mặc tình cho tiếng rít gào phẫn nộ sâu trong hang động thỉnh thoảng vẫn truyền ra Giờ cũng không còn mấy tác dụng Tổn thất nghiêm trọng Đương trường lưu lại mấy ngàn thi thể xong đầu mái chu Sau đó chúng như thủy triều đồng loạt rút lui Trong khoảng khắc đã mất bóng Khi Dương Lăng còn đang do dự có nên phái ra một đội dũng sĩ đuổi theo truy sát hay không, đột nhiên từ bên trong mé hiểu thông đạo nhảy ra một con chó nhỏ, trông lại thì hóa ra một con cửu vĩ hồ, chín cái đuôi cực đẹp cứ sáng lên, nháy mắt đã không biết biến mất đi đâu. Dương Lăng dù đã tiến vào địa vu cảnh giới vẫn không có cách nào nhìn rõ bóng cửu vĩ hồ biến về đâu. Cửu vĩ hồ, trời ạ! Ta cư nhiên được thấy Cửu Vĩ Hồ trong truyền thuyết a." rụi rụi đôi mắt vài lần, Hồ tộc trưởng lão toàn thân kích động đến run rẩy khi nhớ tới viễn cổ truyền thuyết của bộ tộc, trải qua bao nhiêu gian lao hy vọng tìm ra nguyên nhân biến mất của Cửu Vĩ Hồ. Trong tình cảnh thất thần vì sự đột nhiên biến mất của đám song đầu mã chư, nay lại chứng kiến sự trọng xuất của Cửu Vĩ Hồ, một lúc lâu sau lòng lão mới trấn tĩnh lại được. Thế nhưng nhớ tới viễn cổ truyền thuyết Hồ tộc trưởng lão trong lòng máy động, thoáng chốc sắc mặt đại biến, ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 131, sa mạc quỷ dị bất hảo, đại nhân rút lui, mau rút lui ra ngoài. Hồ tộc trưởng lão thất thanh kêu to, đáng tiếc đã quá muộn, mọi người chỉ cảm thấy trước mặt có một luồng sáng lóe lên, theo đó cảnh vật trở nên hư vô. Đột nhiên từ sơn động biến thành một mảnh sa mạc Sa mạc rộng lớn vô biên Không có nước Không có gió Từ khí nặng đề Dưới sự biến đổi này Cho dù là ngưu đầu nhân cường hán Hay là Mỹ đổ toa luôn luôn tỉnh táo Tất cả đều hoảng sợ không thôi Không một ai rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra Kết trận Nhanh Thấy sự việc bất ngờ Dương lăng trầm giọng hạ lệnh Mặc dù hắn không minh mạch chuyện gì đang xảy ra Nhưng luôn luôn cảm thấy như sắp có một hồi phong vũ dục lai, gió mưa sắp tới ám chỉ nguy hiểm, nên chuẩn bị kết trận phòng thủ dĩ bất biến ứng vạn biến. Tất nhiên, phái quân lính dò xét xung quanh địa hình là việc không thể thiếu để tránh việc đột nhiên bị tập kích. Khi sự hoảng sợ qua đi, mọi người nhanh chóng hành động, kết thành một vòng tròn phòng ngự trận, Ngưu đầu nhân, thực nhân ma... mỹ đổ toa cùng dã man nhân phân biệt phụ trách các phương vị bảo hộ phía trong là các cung thủ tinh linh cùng ma pháp sư đại nhân đây là một ma ảo trận chúng ta phải nghĩ biện pháp ra ngoài nếu không cho dù không bị công kích cũng bị từ từ khốn tử thấy dương lăng chuẩn bị phái ra lính thăm dò hồ tộc trưởng lão bất đắc dĩ thở dài chậm rãi giải thích khởi nguồn theo truyền thuyết từ thời kỳ hồng hoang Thái Luân Đại Lục cổ xưa không có các chủng tộc trí tuệ. Sau khi chiến thần Hạ Thế đã dùng ánh sáng để tạo ra thần sứ, dùng lửa sáng tạo các bán thú nhân, dùng đất sáng tạo nhân loại, dùng nước để sáng tạo ra vạn vật thế gian. Căn cứ điển tịch ghi lại, hồ tộc tại thời kỳ thượng cổ đã có rất nhiều chi. Trong đó, thiên hồ là cường đại nhất. Cùng bán thú nhân phổ thông có nhiều điểm bất đồng, Đời thứ nhất thiên hồ nhìn bình thường không khác lắm so với hòa hồ, chỉ có khi tiến hóa thành chín đuôi thì mới có thể từng bước, từng bước biến thành nhân hình. Theo truyền thuyết, khi sáng tạo thiên hồ sau cùng, chiến thần bỏ thêm trên mình chúng một giọt tinh huyết. Vì thiên xanh đã có một lượng năng lượng khổng lồ, bọn chúng mới không cần phải giống như hòa hồ phải trải qua trăm ngàn năm, có thể nói. Mỗi một thiên hồ khi sinh ra đã có may mắn được chiến thần chúc phúc. Chúng trời xanh đã có ma lực hòa hệ khổng lồ. Mỗi một người đều là hòa hệ ma pháp sư mạnh mẽ. Dù chỉ là hòa cầu tối cấp thấp nhất do chúng thi triển cũng có uy lực rất lớn. Ngoại trừ hòa hệ ma pháp, thiên hồ còn có một dị năng khác, mộng ảo trận. Chúng có thể thành lập một ma ảo ma pháp trận. Ngoại nhân chỉ cần bước vào trận. Hậu quả không thể tưởng tượng được Sẽ bị chúng nhân cơ hội đánh chết Hoặc bị vây ở ma ảo trận cho đến chết Nghe đồn ở thời kỳ thượng cổ Bán thú nhân bị giáo đồ của giáo đình Với lý do dị giáo đồ ma tùy ý giết hãi Ngắn ngủn trong nửa năm Thời gian dân cư từ hàng ngàn vạn xuống Còn khoảng 100 vạn Còn lại tất cả đều chết trên giàn hòa thiêu Nắm chặt cây pháp trượng cao nửa người Hồ tộc trưởng lão hai mắt đỏ bừng nói tiếp Tại thời khắc mấu chốt, một gã ẩn cư hồ tộc động thân gia mạo hiểm chiến đấu với thánh giai cao thủ của giáo đình, bày ra ma ảo trận, kết quả cuối cùng là bọn họ đồng quy vu tận, dùng tánh mạng vĩ đại bức giáo đình ký hiệp nghị đình chiến. Đúng vậy, chính nhờ thiên hồ nỗ lực, bán thú nhân nhất tộc chúng ta mới có thể hòa bình cùng nhân loại dối trá tiến hành ngưng chiến hiệp nghị, trăm ngàn năm qua phải sinh tồn trong hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Nhưng dù sao, trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ, Mỹ đổ toa tộc trưởng dừng một chút nói tiếp. Rồi từ đó, hồ tộc đều được tất cả bán thú nhân rất tôn trọng. trầm ngâm chốc lát, Dương lăng nghi hoặc hỏi, nếu thiên hồ cũng là bán thú nhân nhất tộc, vậy vì sao nó lại xuất hiện ở chỗ này? Còn dùng ma ảo trận hãm chúng ta? Dương lăng nghi hoặc khó hiểu, bán thú nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Không ai biết tới cùng chuyện gì sẽ xảy ra. Mưu đầu nhân tù trưởng buồn rầu sờ sờ chán. Mỹ đổ toa tộc trưởng sắc mặt trầm trọng. Không phát ra lời nào. Ngay cả hồ tộc trưởng lão dù cố gắng nhớ lại tất cả các điển tịch đã đọc cũng không tìm được điều gì hợp lý để giải thích. Chứng kiến mọi người nghĩ nửa ngày cũng không có biện pháp. Dương Lăng không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống. Triệu hồi 12 con rác phong thù. Chỉ huy chúng thành ba con một đội, phân ra bốn hướng tới ngoại vi, dò xét địa hình chung quanh. Giác phong thú tốc độ rất nhanh nhưng sau nửa canh giờ bay vẫn nhìn không tới điểm cuối của sa mạc. Dọc đường đi, tử khí dày đặc. Đừng nói quái vật, ngay cả một cọng cỏ đều không có. Trừ cát ra thì cũng chỉ còn toàn cát vàng mênh mông. Theo hình ảnh giác phong thú truyền về ngày càng mơ hồ. Dương lăng cảm giác chỉ huy càng ngày càng khó khăn, hắn hiểu chúng nó đã bay tới khoảng cách xa nhất mà mình có thể khống chế. Dưới tình thế bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là triệu hồi về. Chẳng lẽ đây là một đại hình cao cấp mê tung trận, ngẫm lại sa mạc quỷ dị tự nhiên xuất hiện, lại nhìn vô tận hoàng sa. Hắn trong lòng vừa động, căn cứ ghi chép trên phương tiêm bi. Tu luyện đến cao dai có thể dụng vu thuật bố trí một đại hình mê tung trận, thành lập một cái mộng ảo hãm trận. Bất hảo, nó là cái gì? Ngay khi Dương Lăng chuẩn bị tìm hiểu đột nhiên, một tên tinh linh tiễn thủ thất thanh kêu to lên. Ngẩn đầu định thần nhìn chỉ thấy tại chân trời xuất hiện một đám đông đang đến, bụi bốc cuồn cuộn nổi lên ngút trời. Tốc độ của đám đông đó rất nhanh, không lâu lộ ra diện mục giữ tợn độc ác. chính là một đàn song đầu mã chu đang tiến tới như một trận thủy triều rút lui không đi sẽ không kịp mất y bỉ lợi tư nhiều song đầu mã chu như vậy chẳng lẽ mảnh sa mạc này là ổ của chúng nó hay sao nhìn đàn song đầu mã chu đông đảo càng ngày càng đến gần mọi người hoảng sợ không thôi ngay cả ngưu đầu nhân cường hãn cũng không ngoại lệ trái tim kịch liệt dao động tứ chi lại ngày càng chết lặng co lại trận hình nhanh Khó khăn nuốt nước miếng xuống, Dương Lăng quyết đoán hạ lệnh, trên vô tận sa mạc cho dù chạy nhanh hơn song đầu mãi chu sợ rằng cũng sẽ chết dần dần. So với việc rút lui thì không bằng kiên thủ tại chỗ, thử tìm biện pháp phá giải cái ma ảo trận ghê tởm này. Với sự chỉ huy của Dương Lăng, đám bán thú nhân đang kinh hoàng dường như tìm lại được sự bình tĩnh, vội tập trung lại cùng một chỗ. Song đầu thực nhân ma ra lạp tư kích thích. Rất nhanh lại huyết cuồng hóa hung hăng huy động vũ khí trong tay Đám ma pháp sư cổ đứa cùng hồ tộc trưởng lão cũng không chậm trễ Vội cấp bên ngoài một ma pháp hổ thuần song đầu mãi chu tốc độ rất nhanh Không lâu sau chia làm hai khiến chúng nhân càng thêm thận trọng Một tiếng chói tai vang lên Hán bất ý tử địa phát khởi ba ba tiến công Tử thị tử giả yếu tại dũng sĩ môn thân thượng rào nhất khẩu Trong khi liều chết phản kích Mọi người đã nhìn thấy một cảnh kiêu ủy dị.